Trường sinh, chương 345, khải hoàn mà về Mặc dù trường sinh ngoài miệng nói không biết được Nhưng trong giọng nói nhẹ nhàng lại hơi nhuẻ miệng cười Đại đầu cùng Thích Nguyên Minh lập tức đoán ra được Việc giặc oa xuống nước cùng với trường sinh có quan hệ Nhưng bọn hắn thật sự nghĩ không ra Trường sinh là làm cách nào khiến cho giặc oa đình chỉ đuổi theo Mà xuống nước tìm kiếm Trường sinh không tiếp tục quay đầu Nhưng đại đầu cùng với Thích Huyền Minh một đường liên tiếp quay đầu nhìn lại. Thẳng đến khi ba người vượt qua triển núi. Những tên giặc hoa kia vẫn còn đang trong nước điên cuồng tìm kiếm. Một hơi chạy ra hơn trăm dặm. Ba người triệt để thoát khỏi truy binh. Tới lúc này đại đầu rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đại nhân bọn hắn vì sao đột nhiên không đuổi? Không biết được trường sinh mỉm cười lắp đầu. Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ tốt Không phải là bởi vì thoát khỏi truy binh Mà là bởi vì bọn hắn có thần câu bảo mã Những tên giặc hoa tử khí cao thủ Vốn là đuổi không kịp bọn hắn Hắn sở dĩ cao hứng Có rất nhiều nguyên do Một là lần này suy nam Chẳng những thiêu hủy đại bản doanh của giặc hoa Còn chu sát hơn 600 tên giặc hoa Khiến cho giặc hoa đại thương nguyên khí Đồng thời phong tỏa địch nhân nhuệ khí Mà ba người chuyến này Cũng binh quý thần tốc Phát huy vô cùng tinh tế Hai là đem giặc hoa cái gọi là Thành cốt đoạt ra Rồi bí ẩn vùi lấp Đã mất đi thành cốt Giặc hoa coi như tìm được thập nhị địa chi Cùng với kim long trong truyền thuyết Cũng vô ích Quả thật là rút củi dưới đáy nồi Một lần vất vả suốt đời nhàn nhãn Ba là xào rượu lừa dối Những giặc hoa này Lúc trước Giặc hoa tận mắt thấy hắn vô ý làm thất lạc thành cốt. Tiếp xuống, giặc hoa sẽ đem tất cả tinh lực dùng để tìm kiếm thành cốt. Nhưng coi như giặc hoa đem nước sông rút khô, đào sâu ba thước, cũng không có khả năng tìm được thành cốt. Chẳng những tìm không thấy đồ thật, ngay cả đồ giả cũng không tìm tới. Bởi vì gạo nếp gặp nước, chẳng mấy chốc sẽ phân tán, bị tôm cá nuốt mất. Nếu như đổi thành bình gốm tương tự, hay là lọ xứ, Thì sẽ không có được loại hiệu quả như vậy Giặc hoa chỉ cần tìm được đồ giả Liền biết đồ thật còn trong tay hắn Đến lúc đó Giặc hoa liền sẽ giống như điên Hương hắn cùng với người bên cạnh hắn ra tay Bước bách hắn giao ra thành cốt Kỳ thực Coi như không phải là vì thành cốt Địch nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn Cùng với đám người đại đầu Ăn thiệt thòi lớn như thế Giặc hoa tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù Bất quá Đây là hai chuyện khác nhau Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài Giặc hoa đều không có rảnh Báo thù rửa hận Bởi vì bọn hắn còn đang bận rộn tìm kiếm Thành cốt rơi vào trong nước Còn có chính là lúc trước Ở kỳ lân chấn Không có phát hiện ra Vũ Điền chân Cung Việc này cũng không thể nói rõ Vũ Điền chân Cung nhất định là an toàn Chỉ ít có thể nói Vũ Điền Trân Cung rất có thể là an toàn Thấy trường sinh bật cười Đại đầu càng phát ra hiếu kỳ Đại nhân Đến tuần cùng là chuyện gì xảy ra Không đợi trường sinh mở miệng Thích huyệt minh ngay ở bên cạnh chen vào nói Người thật rông dài Có thể nói đại nhân đã sớm nói rồi Trường sinh gật đầu cười Đại sư nói rất đúng Có thể nói ta đã sớm nói Có một số việc các người vẫn không còn biết rõ mười tốt Nếu như biết rồi Đến khi gặp lại giặc hoa Thì giả bộ sẽ không giống ch trườngng Sin nói như vậy đại đầu cũng liền thản niên trước mắt ba người còn đang ở địa giới ra ngoài lúc này tôn nho chắc hẳn đã biết được ở kỳ Lân Chấn phát sinh biến cố lo lắng tôn nho sẽ thông báo cho các thành trì phục kích chặn đường ba người liền không dám lười miếng một đường đi nhanh lúc tờm mở sáng rốt cuộc rời đi địa khu ra ngoài do tôn nho trưởng khống trên đường về Ba người cũng không có chút nào chỉ hoãn Vẫn một đường phi nhanh chạy vội Tới buổi chiều giờ mùi Thời tiết lúc nóng nhất Ba người thừa dịp thay đổi móng ngựa sát Thỉnh thoảng ngắn ngủi dừng lại nghỉ Cho ngựa uống nước Rồi ra roi thúc ngựa Đi nhanh Bắc thượng Rốt cuộc Trước khi canh ba liền trở về trường an Tục ngựa nói Người già thuộc đường Trở lại ngựa sửa đài Ngựa cũng đã biết đã đến nhà Tinh thần liền buông lỏng Vẻ mệt mỏi liền xuất hiện Không chỉ là hai thớt hãn huyết bảo mã đi đứng lào đảo, ngay cả hát công tử cũng mệt mỏi, ngay cả móng trước cũng khuyết thiếu, cân nhắc đập gõ. Tọa kỵ liều mạng như vậy, Thích Nguyễn Minh cảm thấy rất cảm động. Mắt thấy hãn huyết bảo mã sau khi vào cửa đi lại liên tục khó khăn, Thích Nguyễn Minh đề khí phát lực, trực tiếp đem nó nâng cách mặt đất, bước nhanh mang đến chuồng ngựa. Phát hiện hãn huyết bảo mã bị chủ nhân nắm đi, Hác công tử có nhiều hiếu kỳ nhưng đầu đánh giá một lát Đột nhiên nằm xuống đất Trường sinh biết nó đang chơi xấu Nếu như trên thân không có tổn thương Mang nó một lần cũng không sao Nhưng lúc trước Chúng từ khi cao thủ một trưởng Phổi có tổn thương Không dám vọng động linh khí Liền buông ra dây cương cất bước đi trước Để cho nó nằm trên mặt đất Mắt thấy trường sinh không để ý tới mình Lại đại đầu rắt ngựa cái Theo sau đuổi tới Hoa công tử vội vàng xoay người đứng lên Đi mau mấy bước Tren về phía trường sinh đang xuyên qua hành lang Hắt hơi rồi trở về chuồng ngựa Lúc này Tọa kỵ mấy người đều được an trí Chỗ tây viện của trường sinh Dương khai cùng dương nhất Cũng tạm thời ở tây viện Biết được ba người trở về Hai người liền phân biệt từ tây sương chuẩn ngựa Cùng với phía đông sương phòng Bước nhanh nhanh tiếp Thấy ba người mặc dù trên thân vết máu loang lổ Lại hành động tùy ý Dương khai cùng Dương nhất biết Ba người chuyến này thu được công lao Một đường bận tâm Rốt cuộc dãn ra buông lòng Dương nhất bước nhanh về phía trước Tiếp nhận dây cương trong tay đại đầu Nhanh đi xem một chút Đã ớp ra rồi Đại đầu nghe vậy vui vô cùng Haha quá tốt rồi Như thế nào đây Dương nhất lắc đầu Ta cũng không biết Buổi chiều vừa mới lột xác Lo lắng nó sẽ mới gặp Liền nhận chủ, hiện tại vẫn chưa vèn chăn. Hả? Cũng đừng để nó nhịn thở mà chết. Đại đầu bước nhanh chạy vào đông xương. Cùng với tên bác sĩ thú y mời tới, trò chuyện, sau đó đem người sau đuổi ra. Mình thì châm sáng đèn nến, kích động vèn chăn. Hình dạng thế nào? Trường sinh cũng có nhiều hiếu kỳ. Đừng có cấp, đừng có cấp. Ta đang chậm rãi vén. Đại đầu giọng mang thanh âm rung động. Quả trường ưng này lấy được không dễ Đại đầu khẩn trương kích động cũng hợp tình hợp lý Trường sinh cũng không mở miệng thúc dục Mà là nghiêng người nhường đường Để dư nhất đem ngựa cái Dắt vào chuồng ngựa Tây Sương Ba thớt thần câu bảo mã Tình trạng kiệt sức Trở lại chuồng ngựa sau đó đều nằm xuống Lúc này ngoài cửa Đông Sương Còn có tên nhũ mẫu ấp trứng Bốn người liền không có từ trong viện nói chuyện Mà là tụ tại Tây Sương Vừa quan sát ngựa thoát lực Vừa trò chuyện Không đợi Dương Khai cùng Dương Nhất hỏi thăm Trường sinh liền chủ động Đem chuyến này quá trình Ý giản ngôn lược nói cho hai người Biết được ba người chuyến này Diệt địch 600 Dương Khai cùng Dương Nhất trấn kinh phi thường Bởi vì đối phương cũng không phải là binh sĩ bình thường Mà là đông doanh võ sĩ Đều có linh khí tu vi Diệt địch 600 Có thể xưng là kinh khủng Chiến tích thật sự là kiêu nhân Trường sinh mặc dù cao hứng, lại không bị thành công làm đầu óc choáng váng. Trận chiến này sở dĩ có thể xuất kỳ chế thắng, chủ yếu là nhờ vào lương câu bảo mã cùng với thần binh lợi khí. Trước đó, giặc hoa không thu được một điểm phong thanh để phòng sơ suất cho nên mới bị chúng ta đánh cho trở tay không kịp. Đại nhân quá khiêm tốn, dư nhất nói những tên giặc hoa này tất cả đều là những võ sĩ Mà đông doanh ngàn trọn vạn tuyển Giết tới 600 Có thể so với chu sát thiên quân vạn mã Không thể tính như vậy Trừng sinh lắc đầu Thân hãm trong vạn quân Chúng ta tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra Trận chiến này Nếu so với binh sĩ bình thường Chính là so với khoảng 3.000 Lần này ngàn dặm bôn tập Có thể xưng là truyền kỳ Ngay cả dương khai luôn luôn chẩm muộn Cũng rất hưng phấn Đại nhân Lên chiều bẩm tấu cho Hoàng thượng Là ta muốn lên sổ con Bớt quá Hoàng thượng nếu như biết Có thể hay không đối với chúng ta càng thêm kiêng kỵ Trường sinh như mày nói Ba người xuất chiến Chính là chiến tích như vậy Nếu như chúng ta năm người đều xuất mã Ai có thể ngăn được chúng ta Có đạo lý Những cái tên ngôn quan Giống như tiền trung lâm Sợ là sẽ ghen ghét chửi bới Nghi kỵ nói xấu Dương nhất không phải là không am hiểu sâu quan trường Vậy cũng phải thượng triều bẩm báo Đại nhân vì triều đình lại lập kỳ công Cũng không thể như vậy mai một Dương Khai nói Ngay tại thời điểm mấy người nói chuyện Đồng Xương Chuyển đến thanh âm hưng phấn của đại đầu Đại nhân là diều hâu Không phải là cái loại cổ dài Mà là lông trắng Thân hình rất lớn Nặng khoảng 5-6 cân Không đợi đám người nói tiếp Bác sĩ Thú Y bị đuổi ra ngoài cửa liền nói vui tranh công Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân Nghe được lời của bác sĩ Thú Y đại đầu mở cửa đi ra từ trong túi lấy ra một thỏi bạc để vào trong tay của hắn Những ngày này vất vả ngơi rồi mau trở về đi thôi Đúng, không cần đối ngoại nói lung tung nếu không cả nhà hạ ngục Bác sĩ Thú Y tiếp nhận nhân lượng thiên ân vạn tạ lời thề son sắt Ngược lại Chạy tới Tây Sương hướng đám người trường sinh tạm biệt Lúc này đêm đã khuya Lo lắng hắn sẽ tao ngộ ngoài ý muốn Trường sinh gọi tới bổ khoái Đưa hắn về nhà Đại đầu vui sướng trong lòng Khó mà dùng lời để diễn tả được Hai tay dơ lên Con chim mừng con Mượn anh nến chiếu vào Hướng đám người trường sinh biểu hiện ra Các người nhìn Vừa mới lột xác đã như vậy Sau này sẽ còn lớn đến mức nào nữa Chúc mừng người Thuận đẻ, dễ nuôi Trường sinh cười nói Vâng vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân Đại đầu uống nước, không quên người đào giếng Luôn miệng nói tạ Thích huyền minh ngồi sổm ở bên cạnh hãn huyết bảo mã Mắt thấy hãn huyết bảo mã một mực có chút phát run Có nhiều khẩn trương Đại nhân, ngựa tình huống giống như không tốt lắm Có thể hay không kiệt lực mà chết Trường sinh khoát tay Sẽ không, yên tâm đi Ngựa không ngừng vó Đi tới đi lui 4.000 dặm Thoát lực là bình thường Nghỉ ngơi mấy ngày là được Nghe trường sinh nói như vậy Thích Huyền Minh yên tâm không ít Lấy tay nhẹ nhàng vứt ve Hãn huyết bảo mã Thật sự là danh bất hư truyền Nếu như đổi thành ngựa bình thường Không biết đã mệt chết bao nhiêu con rồi Người khô không cần Quá đa nghi Trường sinh nghiêm mặt nói Người cũng tốt, ngựa cũng được Trong cả đời cũng nên làm Mấy món đại sự oanh liệt Nếu như cả đời tầm thường Bình thản không có gì lạ Hả không phải là sống uổng phí một trận Trường sinh nói xong Dư nhất chậm rãi gật đầu Dương khai im lặng không nói Thì huyền minh thẳng thân đứng dậy Thở dài Huyền minh đại sư Đại nhân nói có đạo lý Người than thở là vì cái gì Dư nhất hỏi Ta cũng đồng ý thuyết pháp của đại nhân Ta thở dài là bởi vì có lo lắng Thích huyền minh trả lời Trừ khi một thân một mình Nếu không chắc chắn Sẽ có lo lắng duy nhất có vẻ như Vẫn không thể từ biến cố ở thập phương am Triệt để đi ra Được rồi Thời điểm không còn sớm Đều trở về nghỉ ngơi đi Trường sinh nói Đám người gật đầu Nhao nhao rời đi chuồng ngựa Tới trong nội viện Trường sinh trầm giọng nói Chúng ta lần này ngàn dặm tập kích Trọng thương giặc qua giặc qua nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt lại trở thành địch tối ta sáng. Tiếp xuống, chúng ta cần phải ghi khắc đề phòng bọn hắn đến đây đánh lén trả thù. Mặc kệ đi chỗ nào, đều không cần độc hành. Tốt nhất là hai người kết bạn. Đám người gật đầu lần nữa, duy nhất cùng Thích Nguyễn Minh trở về chỗ ở. Trường sinh lưu lại Dương Khai, trong đêm viết tấu trương nói rõ việc này, để cho Dương Khai ngày mai bẩm tấu hoàng thượng. Điều nên nói đều đã nói rồi, không nên nói thì không nói tới một chữ. Tấu trương cũng không đề cập tới chuyện thành cốt, tạm thời còn không thể để cho hoàng thượng biết được việc này. Nếu không tiếp xuống, mình cùng đám người đại đầu có vẻ như liền không còn tác dụng. Trường sinh chương 346 Cắt đất phòng vương Sau khi viết xong tổ trường Giao cho dương khai Trường sinh rớt cuộc có thể nằm nghỉ ngơi Trước đó ngàn dạm tập kích Cả người lẫn ngựa mệt mỏi gần chết Hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ Sau khi nằm xuống Rất nhanh liền mơ màng đi ngủ Một giấc ngủ này Trường sinh ngủ vô cùng an tâm Mặc dù giặc hoa nghĩ muốn Lấy đạo của người trả cho người Nhanh chóng đến Trường An Giết đám người bọn hắn trở tay không kịp Đêm nay Cũng không có khả năng đi tới Bởi vì giặc qua một phương Cũng không có bảo mã lương câu Thường nhân nói Mỗi ngày ít nhất cũng phải ngủ lấy 4 canh giờ Mà người luyện khí Có 3 canh giờ như vậy là đủ rồi Nhưng lần này trường sinh trực tiếp Ngủ tới 5 canh giờ Mãi đến gần giữa trưa Mới có thể rời giường xuống đất Đầu to lúc này Đang ngồi ở đông xương cửa Phơi nắng Thấy trường sinh xuất môn Lập tức chạy vào trong phòng Ôm ra một cái tã lót Đại nhân, nhìn xem con ưng của ta Đây là ưng của ngươi Trường sinh thuộc miệng nói ra Hơn nữa, nó cũng không phải là hài tử Lông dài đồ vật Không cần bao chặt chẽ như vậy đâu Được được Ngươi xem, ngươi xem Đầu to đem tả lót đưa về phía trước mặt trường sinh Trường sinh đưa tay Đem con ưng non từ trong tạ lót bắt ra ưng non tuy nhỏ Hoàng sợ sau đó lại biết mổ người Rất tốt Tứ chi hoàn chỉnh Hai mắt có thần Không có tật xấu gì Trường sinh tưởng tận xem xét quan sát Thấy trường sinh tủy thô lỗ Đầu to gấp Vội vươn tay đem ưng non tiếp tới Đại nhân Ngày xem cái lông này Thuần màu trắng như tuyết Thật là biết bao hiểm thấy ngươi thật đúng là coi trọng của mình. Trừng Sinh lưng một cái, nó hiện tại lông trắng, chẳng qua là lông máu, lớn lên nhất định sẽ rút đi, sau này trưởng thành là cái lông sắc gì còn không nhất định đây. Đầu to phuấn định lấy được mấy câu khen ngợi của Trừng Sinh, nghe được lời của Trừng Sinh không tránh khỏi mất hết hứng thú. Vừa đúng lúc, Dương Khai từ tây sương đi ra. một tay cầm bàn chải chải lông Một tay mang theo thủng gỗ Đưa cho ngựa uống nước Cần nhất tảo chiều Không có việc gì chứ Trường sinh tộm miệng hỏi Không có, đều là việc vặt hàng ngày Dương Khai nói ra Tiền Trung Lâm có không ít môn sinh Cũng có một ít giao hảo ngôn quan Tiền Trung Lâm bị Hoàng thượng cấm túc trong nhà Bọn họ nhao nhao vì người kia nói giúp Hy vọng Hoàng thượng Khiến hắn quan phục nguyên chức Hoàng thượng chỉ nói Cũng không bãi miễn chức quan của tiền trung lâm. Chỉ là thông cảm hắn tuổi già rất yếu. Hơn nữa lại bị thương. Để cho hắn ở nhà tĩnh dưỡng một hồi. Hoàng thượng xác thực rất thông cảm cho hắn. Trường sinh lạnh giọng nói ra. Cái lão bất tử này. Dùng trung thần tự cư. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thế nhưng đường đi lại là hèn hạ sự tình. Chẳng những hướng chúng ta ra tay. Còn hại chết một đám nico của thập phương am. Ta làm cho hắn. Mất đi mấy viên giả răng Cũng coi như hạ thủ lưu tình Hoàng thượng nếu như dám đem hắn thả ra Ta còn phải bới móc đánh hắn Yên tâm đi đại nhân Chúng ta không đi Hoàng Thượng khẳng định Cũng không dám thả hắn Đầu to nói xong ôm tả lót đi vào trong đông xương Dương khai đem bàn trải Cùng với thùng gỗ đặt ở góc tường Xoay người hướng trường sinh nói ra Trước mắt Chính là lúc ngày mùa thu hoạch thời tiết Các nơi thuế ruộng Đều đang vào khố Kê biên tài sản tham ô Đoạt được ngân lượng Cũng đang nắm chặt thu lấy Tam tỉnh làm từng bước Lục bộ ngay ngắn rõ ràng Chẳng qua thời điểm ngươi không ở Hộ bộ hai tên Thị Lang Có tân đoạt chủ Chi Hiểm Liên tiếp tấu sự ôm công Trong dữ liệu sự tình Bọn họ ban đầu cũng phải là người của ta Trường sinh nói xong Hướng về phía đầu to đang đi ra đông xương nói ra Phân phó dưới bếp Chuẩn bị ít đồ ăn Đầu to gật đầu xác nhận, xoay người rời khỏi. Trường sinh cất bước đi vào Tây Sương. Dương Khai cũng theo tiền đến. Lúc này, Tây Sương liền có lớn nhỏ bốn con ngựa. Hai con hẳn huyết bảo mã, thói quen đứng thẳng. Nghỉ qua một đêm liền đã đứng lên. Chỉ có Hác Công Tử còn đang lười miếng nằm ở trong bụi cỏ. Con ngựa con kia lúc này còn chưa có chuyện đẻ cây sữa. Chẳng qua ngựa mẹ sữa đã không nhiều lắm. Ngựa con đi qua ủi lấy sữa. Ngựa mẹ cũng có chút kháng cự Ngựa con lớn lên rất nhanh Trứng sinh quay đầu nhìn về phía Dương Khai Người cảm giác khoảng bao lâu nó có thể chờ người Dương Khai suy nghĩ một chút mở miệng đáp Nhanh nhất cũng phải 3 tháng Ừ, trứng sinh gật đầu Thờ dịp chúng ta trước mắt vẫn còn đang ở Trường An Tinh liệu lương thực Cho đám ngựa này ăn nhiều một chút Một khi rời khỏi Trường An Sẽ không có điều kiện tiện lợi như vậy Dương Khai nhạy gần đầu Thấy góc tường còn có giường gỗ điệm chăn Trường sinh nói ra Chỉ cần ta còn tại quý phủ Người cũng không cần ngày đêm thủ ở chỗ này Buổi tới trở về phòng ngủ đi Người mỗi ngày đều muốn thượng chiều Cũng không thể trên thân Một cỗ mùi vị chuồng ngựa Được Dương Khai gật đầu lần nữa Ngay tại lúc hai người nói chuyện Bên ngoài chuyển đến thanh âm đại đầu Đại nhân chu Công Công tới Nghe được đại đầu hô hoán, trường sinh cùng với Dương Khai rời khỏi Tây Sương đi về hướng nội viện. Vừa đúng lúc chứng kiến đầu to dẫn chu Công Công từ ngoại viện đi tới. Chú Công Công mệnh cho hai cái tiểu thầy giám đi theo ở bên ngoài viện đợi chờ, một thân một mình theo đầu to đi vào trong nội viện. chu Công Công tay trái cầm lấy một cuốn vải lụa vàng quyển trục, thứ này trường sinh nhận ra chính là thánh chỉ. Chú Công Công cùng nghe chắc tư dao rất dày. Nghe chắc đi rồi, chú Công Công cũng một mực cùng trường sinh bảo trì quan hệ rất tốt, coi như người một nhà. Nhìn thấy trường sinh, chú Công Công một mặt tràn đầy đều là nụ cười. Lý đại nhân, thiên đại hỷ sự. Chú Công Công có gì nói ra lời đấy, trường sinh cười hỏi. Hoàng thượng, nhìn tấu trương mà dương đại nhân chuyển tấu, lòng nhàn cực kỳ vui mừng, lên thanh khen ngợi. Cho nên, phá lệ thiên trọng thưởng khen thưởng, Chu Công Công hay tay đem thánh chỉ đưa về phía Trường Sinh. Lý đại nhân, chúng ta không phải là người ngoài, chính ngài xem đi. Trường Sinh tiếp nhận thánh chỉ, nghiêng người muốn mời. "Thỉnh Chu Công Công đi vào dâng trà." "Trà thì nhất định phải uống, Lý đại nhân, ngài vẫn là trước tiên xem qua thánh chỉ đi." Chung Công, Công vui vẻ ra mặt. Thấy Chu Công Công thần tình như vậy, Trường sinh có nhiều nghi hoặc, hắn hiện tại đã là tổng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân. Cái gọi là trọng thưởng cũng chẳng qua là tăng nửa cấp, đi theo tổng phủ chính. Nhưng nhìn chu công công ngữ khí cùng với thần thái, có vẻ như cũng không chỉ khen thưởng như vậy, mà hắn cũng nghĩ không ra Hoàng thượng có thể ban thưởng bản thân là cái gì. Cất đi, nghi hoặc tràn đầy trong lòng, trường sinh mở ra thành chỉ. Đợi đến khi nhìn hết thành chỉ viết bên trên trong ngày mắt ngạc nhiên trố mắt ngghiy người tại chỗ thấy hắn như vậy đầu to tò mò cầm qua thành chỉ thấp giọng niệm tụng muôn hạ phiêu kỵ đại từng quân Lý trường sinh Trung quân thể Quốc Nghĩa B Vân Thi ừ im Đảng dùng chính Tri cương nghiêm túc lại chị dẹp An dân tâm doanh phiên khố dĩ Cường quốc bản trừ ngoài địch dùng dương cao quốc y Quả thật văn thần tấm gương, võ tường tấm gương Đặc biệt Phong, Lý Trường Sinh là anh dũng thân vương Thế tập võng thế, cửu đại miễn tử Dùng an ủi trung thần, hết sức chân thành Dùng rõ ràng hoàng ân, hạo đãi Mẹ của ta, Phong Vương Đầu to hai mắt trợn tròn, vô cùng khiếp sợ Phong Vương, chú Công Công cũng kích động vô cùng Là thần tử, lại được phong hầu bài tướng Đồ đẻ làm dạng rỡ tổ tông Mà cắt đất phong vương Thì càng tốt hơn Khó hiểu nhất là thẳng phong thân vương Mà không phải là quận vương Đã thế lại thế tập võng thế Chúc mừng vương gia Chúc mừng vương gia Chú Công Công vung tay áo quỳ rạp xuống đất Vương gia thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế Mắt thấy đầu to cùng với dân khai Cũng muốn quỳ bái Trường sinh lúc này mới hồi thần Vội vàng đem chu Công Công nâng lên Sau đó nghiêm lệnh cho hai người không cần quỷ bái Rồi thỉnh Trung Công Công Đi vào dâng trà Sự tình phát sinh đột nhiên Trường sinh có chút phát mộng Hắn căn bản không nghĩ tới hoàng thượng Sẽ phong bản thân làm vương gia Cần phải biết rõ Phong vương cùng với phong quan Có thể là không giống nhau Quan thì thuộc về chức vị Tùy thời có khả năng thay thế Mà vương thì thuộc về tước vị Không phải thập ác tội Thì không thể đoạt được tức vị Thấy trường sinh ngạc nhiên khiếp sợ Chú Công Công thức thời đứng dậy cáo từ Vương ra về trước hồi thần Nô tài hồi cung phục chỉ Ngày khác lại đến quấy rầy Nghe được ngôn ngữ của chú Công Công Trường sinh vội vàng ổn định tâm thần Chầm ngâm sau đó Từ bên trong phía bác tủ Lấy ra một trồng văn thư Lật xem trong đó Lấy ra một chương khế nhà đất Gấp lại rồi nhét vào trong tay chu Công Công Làm phiền chu Công Công Ở thời điểm trường sinh gấp khể ước nhà đất Chú Công Công cũng chứng kiến Biết rõ trường sinh hào phóng Lại không nghĩ rằng Trường sinh sẽ hào phóng đến loại tình trạng này Vậy mà trực tiếp Đưa một tòa nhà cho bản thân Khiếp sợ liên tục chối từ Trường sinh thái độ kiên quyết Cố ý đưa tặng Chú Công Công chối tử không được Chỉ có thể kinh hoàng khiếp sợ thu lấy Sau đó Nhìn về phía đầu to đứng ở cửa cùng với Dương Khai. Trường sinh thề thế, biết rõ Trung Công muốn cùng bản thân nói một chút tư mật. Không đợi hắn làm ra phản ứng, đầu to đã thức thời lôi kéo Dương Khai, thối lui ra phía ngoài cửa, cùng trở tay đóng lại cửa. Đợi hai người rời khỏi, chú công công cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói ra. Vương ra, hoàng thượng xem xét tấu trương của ngài. Thời điểm đó, nô tài cũng ở một bên hầu hạ Hoàng tượng xem ngài tấu trương sau đó Trước tiên khen ngợi Sau đó sắc mặt ngưng trọng Thật lâu không nói Rồi đem tấu trương Vùng cho thống lĩnh cấm vệ quân Liễu Tường quân Cũng lạnh nồng hỏi một câu Lại đừng vọng ngôn khoe khoang Hẳn nếu như có tâm mưu phản Các người ngăn được sao Không chờ trường sinh tiếp lời Trung quân công, công lại thấp giọng lên tiếng Vương gia Nô tài những năm này Một mực hầu hạ hoàng tượng Đối với hoàng thượng tính nét, có nhiều hiểu rõ. Hoàng tượng mặc dù hậu tứ trọng thưởng. Đối với ngài, cùng với bốn vị thuộc hạ của ngài, nhưng là có nhiều kiên kỵ. Đà chu công công nhắc nhở. Trường sinh chậm rãi gần đầu. Đà tạ vương gia ban thưởng. Nô tài đi trước. Lại có tin tức. Nô tài sẽ lập tức truyền tin cho ngài. Chú công công hành lễ cáo lui. Trường sinh nói lời cảm tạ. Rồi mệnh cho đầu to. Thay hắn đưa tiễn. Dư nhất cùng tích huyền minh. Cũng nghe hỏi chạy đến Biết được trường sinh được phong làm vương gia Cũng là vui vô cùng Lúc này dưới bếp đồ ăn đã đem tới Có người ngoài ở tại Trường sinh liền không nói gì thêm Đợi đầu bếp rời đi Đầu to trở lại 5 người vây bàn ngồi xuống Thấy trường sinh sắc mặt ngân trọng bốn người không biết trong lòng của hắn có suy nghĩ gì Liền không nóng lòng nói chuyện Chầm mặt thật lâu Trường sinh nói ra Các người thấy như thế nào Quân hiểu tình, thần Hữu nghĩa Ta cảm thấy là chuyện tốt Dư nhất xem qua thanh chỉ Trước tiên mở miệng Đại đường vốn đã bước bênh Chính là đại nhân xoay chuyển tình thế trống cao lâu sắp đổ Lúc này im đảng đã trừ Lại trị thanh minh, quốc hố tràn đầy Đại đường có trung hưng hiện ra Đại nhân công tại thiên thu Trước thân vương này Đại nhân là xứng đáng nhận được Trường sinh không tiếp lời Mà ngược đầu nhìn về phía đầu to Thấy trường sinh nhìn về phía bản thân Đầu to mở miệng nói ra Ta đồng ý với lời nói của Dư Nhất Phong này là thân vương Hợp tình hợp lý Nghe được ngôn ngữ của đầu to Trường sinh khẽ nhú mày Chuyển nhìn về phía Dương Khai Dương Khai trầm giọng nói ra Phong thưởng đơn giản có hai loại tác dụng Một là khen thưởng công tích Hai là vì sau này suy nghĩ Đại nhân mặc dù được ban cho quốc họ Nhưng chung Quy không phải là hoàng thân quốc tích Mà đại đường thì không có nhiều Khác họ thân vương Đa số là khai quốc công thần có công lớn Đại nhân mặc dù vì đại đường lập được công lao hiển hách Trước mắt lại không khoảng thế kỳ công Phong người là thân vương giống như có chút quá Phong cái quận vương thì hợp lý hơn Trường sinh gần đầu sau đó nhìn về phía Thích Nguyễn Minh Thích huyền minh đang ăn đồ vật, không phát hiện ra trường sinh đang nhìn bản thân. Thẳng đến khi đầu to đẩy hắn mới có thể hồi phục tinh thần. Chúng ta khả năng đã làm sợ hoàng thượng. Chúng ta lần này đi ba người, liền giết hơn 600. Nếu như chúng ta 5 cái đều đi, giết khẳng định sẽ nhiều hơn. Nếu như chúng ta đi không phải là kỳ lân Trấn mà là hoàng cung, giết không phải giặc hoa mà là cấm vệ. Đó chính là một phen cảnh tượng khác. Trường sinh chương 347 Dã từ dĩ vãng Kỳ thực trường sinh trong lòng Đã có đáp án Sở dĩ hỏi thăm bốn người cách nhìn Chỉ là muốn nghe xem Bọn hắn như thế nào đối đãi việc này Đợi Thích Huyền Minh nói xong Trường sinh gần đầu nói Các người nói đều có lý Hoàng thượng phong ta làm thân vương Là có nhiều nguyên nhân Thanh trừ em đả Chỉnh đốn lại chị Đầy đủ quốc khố Đầy Đều là nguyên nhân thứ yếu Chủ yếu nhất Vẫn là chúng ta lần này suy Nam Chu sát giặc hoa Giặc hoa lần này là hướng về phía Long mạch trung thổ mà tới Động vào long mạch Ngang với việc hủy đi đại đường quốc vận Đoạn đi kim long khí số Đây chính là hoàng thượng Tuyệt đối không thể chịu đựng được Hoàng thượng phong ta làm thân vương Là đối với chúng ta Vì việc bảo hộ long mạch Không tiếc lấy thân mạo hiểm Một mình tập kích Có sự ca ngợi Cũng là hy vọng chúng ta về sau Có thể không ngừng cố gắng Trừ cái đó ra Còn có một nguyên nhân khác Trường sinh nói đến chỗ này Làm ra vẻ dừng lại Ngược lại mỉm cười nhìn về phía bốn người Bốn người biết trường sinh kiểm tra bọn hắn Đại đầu trước tiên đoạt đáp Là vì để cho chúng ta Ở thời điểm bảo vệ địa chi cùng Kim Long Thì tận tâm tận lực Trường sinh lắc đầu Không phải Lời này ngươi vào rồi ta cũng đã nói qua Hoàg thượng hi vọng chúng ta không ngừng cố gắng d duy nhất mở miệng nói đại nhân trước mắt địa vị cực cao đại quyền trong tay Hoàg thượng lo lắng đại nhân đột nhiên từ quan cách chiều sinh lòng thất là trường Sin nhạy gần đầu Hoàg thượng hẳn là có loại cân nhắc này bất quá đây không phải là mấu chốt của vấn đề thế trường sinh nhìn mình thư gửi Minh hoát tay nói ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác Nếu như để cho ta nói Ta vẫn là cảm giác Hoàng thượng rất kiêng kỵ chúng ta Chúng ta lần này đi ra ngoài Quả thực lập được công Hoàng thượng lo lắng chúng ta Đối với ban thưởng có bất mãn Cho nên dứt khoát hào phóng một chút Nhất phong đến đỉnh Chúng ta lần này đi ra ngoài Xuyên qua nội địa tôn nho Chu sát giặc hoa Tới lui tự nhiên Ba đường binh mã khai chiến sắp đến Việc này Triều đình nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương Dùng cách này để phấn chấn quân tâm Trường sinh nói đến đoạn này Lời nói xoay chuyển Bất quá Đây vẫn không phải là nguyên nhân chủ yếu Trường sinh nói xong Đại đầu lại nói Đại nhân ta lại đoán một lần Ta cảm giác Chân hắn tử nói có đạo lý Chúng ta lần này đi giang hoài Khả năng đã hù đến hoàng thượng Hoàng thượng biết ta Có thực lực miêu phản Lại không có suy nghĩ miêu phạt Vì tận lực bỏ đi suy nghĩ của chúng ta Trực tiếp phong ngài làm thân vương Cứ như vậy Hắn liền triệt để Làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ Cho dù ngày sau một chút chuyện Hoàng thượng có thiếu sót Ngài cũng không thể sinh oán hận Trường sinh nhạy gần đầu Ta mới vừa nói Hoàng thượng phong ta Làm thân vương là có nhiều nguyên nhân Người nói cũng là một trong đó Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu biết mình nói không đến trọng điểm Liền đụng vào Dương Khai một bên. Đến ngươi, ngươi cũng nói một chút đi. Dương Khai nói, Đại Đường là thiên hạ của Lý Sa. Mặc kệ là văn võ bà quan, vẫn là lê dân bách tính. Đối với Lý Đường mà nói đều là hạ nhân. Nhưng Vương Gia không giống. Vương Gia cùng Hoàng Thượng đều là Đại Đường chủ nhân. Rất gần, trường sinh khen ngợi gần đầu. Dương khai chỉ là tính tình u ám Không thích nói chuyện Cũng không biểu hiện hắn ngu dốt vụng về Kỳ thực Dương khai cẩn thận thiện mưu Rất có lòng dạ Trường sinh lập tức nói Long mạch không ảnh hưởng tới văn võ bà quan Cùng Lê Dân Bách Tính Nhưng long mạch sẽ ảnh hưởng tới Toàn bộ hoàng tộc Bao quát cả phương gia Nghe được lời của trường sinh Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Đúng đúng a làm sao lại đem cái này quên đi. Hàn Phong Ngài làm vương, về sau địa chi cùng với Kim Long chẳng những là sự tình của chính hắn, cũng là theo ngài cùng một nhịp thở. Duy nhất nhập sĩ khá sớm, trước đó một mực tại đại lý tự thụ chức quan nhỏ, có nhiều cẩn thận. Nghe đại đầu mở miệng, một tiếng hắn để xưng hô hoàng thượng, liền nhíu mày nhắc nhở. Nhỏ giọng dù một chút, cẩn thận tay vách mạch rừng. Chính sự nói xong, đám người tiếp tục ăn cơm. Trường sinh ăn xong mới chuẩn bị bưng trà xúc miệng, liền nghe được bên ngoài có chiêng trống vang trời. Không bao lâu, nha dịch đến báo, lễ bộ thượng thư hoài lê mang theo một đám quan viên từ bên ngoài cầu kiến. Trường sinh nâng chung trà lên uống mấy ngụ, rồi rời ghế đứng dậy, tiền ến gặp nhau. Đi tới cửa chính, lễ bộ thượng thư cầm đầu lễ bộ quan viên, lập tức tiến lên quỳ lại Chúc mừng! Lễ bộ chủ quản quốc gia lễ chế Bây giờ bọn hắn đã biết trường sinh được phong làm vương Lần này tới là dựa theo triều đình lễ chế Tiếp trường sinh đi vương phủ chính vị Thần vương lễ phục, trang sức đều mang đến Xuất hành xe ngựa, nghi trượng cũng đem theo Đại đường quan phục màu sắc không giống nhau Tam phẩm trở lên đều màu tím Ngũ phẩm trở lên đều màu hồng Thất phẩm trở lên là màu lục, kiểu phẩm trở lên là màu xanh. Nhưng lễ phục của thân vương thì là màu son, cũng chính là thuần sắc đỏ. Bên trên có theo năm đầu ngũ chảo Long vương miệng cũng là đỏ, viên ngọc chóp mũ cũng là ngọc bội bảy đầu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trường sinh một đường chưa từng hồi thần, chờ một mạch mãng bào ra thân, nhìn gương chiếu ra mới hiểu được. Mình lúc này đã là đại đường thân vương Là gần với hoàng thượng Đại đường vương gia Giống hoàng thượng Thân vương xuất hành cũng có xe ngựa nghi trưởng Tùy hành hộ vệ Cùng ngựa số lượng và nghi trưởng quy cách Mặc dù hơi thấp hơn hoàng thượng Nhưng cũng là trùng trùng điệp điệp Một mảng lớn Vương gia đều có vương phủ Trường sinh cũng không biết mình vương phủ là ở đâu Hỏi qua lễ bộ thượng thư Mới biết được vương phủ Nằm ở phía tây của Hoàng Cung Nghe được lời của lễ bộ thượng thư Trứng sinh như mày Hắn biết chỗ phủ địa kia Nơi đó vốn là vương phủ Của Hồng Quận Vương Ngày đó hắn cùng Trần Lập Thu Đã từng chui vào vương phủ Ám sát Hồng Quận Vương Hoàng tượng tuyển nơi đó là vương phủ cho hắn Không thể nghi ngờ Là đang nhắc nhở hắn Chuyện Trần Lập Thu cùng Lý Trung Dung Trước mắt còn đang chiếm cứ thân châu một vùng Việc này cần phải xử lý thích đáng Trên đường đi vương phủ Trường sinh lần nữa cảm nhận được Vạn trúng chú mục Nhưng hắn cũng không thích loại cảm giác này Có điểm giống như diễu phố thị chúng Bị người chỉ chỉ điểm điểm Rất là khó chịu Rơi vào đường cùng Chỉ có thể mặt không biểu tình Nhìn không trước mắt Riêng là trên đường đi vương phủ Lề mề tới một canh giờ Tới Vương Phủ tiến hành chuyển giao Lại mất thêm một canh giờ Vương Phủ rất là lớn Lớn tới mức lạ thường Chuyên môn vệ đội nha hoàn Cùng với nô bộc cũng có hơn 100 người Trường sinh trước đây đã từng tới nơi này Nhưng thời đó là làm thích khách Cùng trường Lộc thu lén lén lẻn vào Mà lần này là nhập chủ chính đường Tương phản quá lớn Thân ở trong đó giống như nằm mơ Hoàng thượng ban thưởng rất nhanh đưa đến, chẳng những có vàng bạc châu báu, còn có một đống lớn phục trang vật dụng. Quan viên đến chúc mừng tham kiến cũng là nối liền không dứt. Trưởng sinh nghênh đón đến, bận tới canh hai mới kết thúc. Sau khi rảnh rỗi, Trưởng sinh lập tức phái người tiến đến Ngự Sử Đài, thỉnh đại đầu cùng dư nhất tới. Liêu lại khai cùng Thích Huyền Minh ở lại Ngự Sử Đài giữ nhà, đợi ba người chọn xong nơi ở của mỗi người, liền trở về trong đêm dọn nhà. Đám người đại đầu đồ vật không nhiều, nhưng trưởng sinh đồ vật thì nhiều. Kỳ thực, bên trong vương phủ đầy đủ mọi thứ. Nghi thở ni ngày đó đưa cho hắn đồ vật, hoàn toàn có thể không rời đi. Nhưng trưởng sinh trọng tình nghĩa, nhớ bạn cũ, không đành vứt bỏ. Liền sai người toàn bộ đem đến vương phủ. Mãi đến canh năm, đám người đại đầu còn đang vội dọn nhà. Trưởng sinh Lưu Dương Khai tại Vương Phủ cùng mọi người một chỗ bận rộn Mình thì hộ vệ hộ tống, tiến cung tào chiều Đại bộ phận văn võ quan viên hôm qua đều đến nhà bài kiến Hôm nay gặp lại liền ít có kinh ngạc Nhưng cấp bậc lễ nghĩa thì không thể thiếu Mặc kệ là chức quan ngũ phẩm, nhàn tản hay là nhất phẩm đại quan Hết thảy đều quỳ lại Nhưng lễ chế là chết, người là sống Trường sinh đương nhiên sẽ không để cho đám người quỷ xuống, không đợi đám người quỷ liền khoát tay ngăn cả. Trường sinh lần này vào chiều chủ yếu có hai mục đích. Một là tạ ơn, được phong làm thân vương, nhất định phải diện thánh tạ ơn, đây là lễ chế. Hai là xin nghỉ việc, hoàng thượng phong mình làm thân vương, mình nhất định phải có chỗ đáp lại. Không thể một đường, bá chiếm, tay cầm thực quyền hộ bộ Thượng thư cùng ngựa sử đại phu. Đem quyền lực giao ra Dùng cách này để biểu đạt Mình có chừng mực, có lý lẽ Lần này vào chiều Trường sinh trực tiếp đứng đầu hàng quần thần Trước khi tảo chiều bắt đầu Ra khỏi hàng tạ ơn Cùng lúc đó đưa ra ý từ nhiệm hộ bộ thượng thư Cùng ngự sử đại phu Hoàng thượng đương nhiên sẽ không đáp ứng Lập tức bác bỏ Nhưng trường sinh trước mặt mọi người Vạch tội mình chính là vũ cử nhập sĩ có học thức, chỉ là được hoàng thượng tín nhiệm mới thân kiêm chức vị quan trọng. Nhưng năng lực không đủ, việc làm có nhiều tí vết. Nếu là tiếp tục chủ chính hộ bộ cùng ngự sử đài, sợ sẽ sai lầm xã tắc dân sinh. Mà trước mắt, đồng doanh chọn phải tới đại lượng giặc hoa tinh thông võ nghệ chui vào trung thổ, ý đồ bại hoại trung thổ long mạch. Mình mặc dù không tinh thông chính vụ lại hơi biết rõ võ nghệ không thể an tĩnh một chỗ. Bài trừ giặc chính là vì quân phân ưu, cho nên xin nghỉ chức hộ bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu, rảnh tay chuyên tâm đối phó Đông doanh cường đạo. Mặc dù trưởng sinh ngôn từ khiêm tốn, Hoàng thượng lại trước mặt mọi người ca ngợi, tán dương hắn thật tâm nắm quyền, chủ chính hộ bộ cùng ngự sử đài hiệu quả nổi bật. Sau đó, mời hắn tự hành tiến cử hiền năng Nghĩ tiếp quản hộ bộ thượng thư Cùng ngựa sửa đại phu chức vụ Đợi đến thời điểm người kế nhiệm Có thể một mình đảm đưa một phía Mới có thể tử nhiệm rời kinh Trường sinh lập tức tỏ rõ thái độ Mình không có người thích hợp tiến cử Thỉnh triều đình Hạ chỉ biệt phái người kế nhiệm Mình sẽ tận tâm dẫn mang Hoàn thành chuyển giao Sau trăm ngày liền sẽ rời đi trường an Hoàng thượng liên tục Giữ lại không có kết quả Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý Tảo Triều chấm dứt, trường sinh trở về vương phủ. Lúc này, đám người đại đầu đã dàn xếp lại. Ngựa cùng chi mưng con đã thích đáng ăn trí. Biết được trường sinh Tảo Triều từ đi chức hộ bộ thượng thư cùng ngựa sử đại phu mọi người cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì đi là chuyện sớm hay muộn. Sớm chút tỏ thái độ, chẳng những có thể tỏ rõ cõi lòng, còn có thể ngăn chặn mồm miệng của những kẻ có ý khác. Trường sinh chương 348 giải quyết việc công đêm qua vội vàng dọn nhà một đêm chưa chợp mắt trở lại Vương phủ trường sinh nghỉ ngơi trong chốc lát buổi chiều đi ngự sửa đài cùng hộ bộ xử lý công vụ đóng lại lúc này ngự sửa đài cùng hộ bộ tất cả mọi người đều đã biết được hắn đương chiều thoái nhiệm biết việc chia tay đã sắp đến đều có chút không muốn mặc kệ là ngự sửa đài hay là hộ bộ Trường sinh cùng với quan viên thuộc hạ Cũng không tính là gần gũi Cũng không có quan hệ cá nhân gì Thuộc hạ quan viên sở dĩ không nỡ ra hắn Chủ yếu là bởi vì dưới tay hắn Chức quan rất là dễ dàng Hắn đối với thuộc hạ cũng không khắc nghiệt Cũng không có nhiều Thủ đoạn cùng tâm cơ ngự hạ Lại thêm Tác phong của hắn cửa ngạnh Uy danh chuyển xa Có hắn tọa trấn chủ chính Ai cũng không dám khinh thị ngự sửa đài Cùng hộ bộ quan viên Trước đây, ngàn dặm tập kích trọng thương giặc hoa, chỉ dợ giặc hoa khí cấp bại phôi chạy đến Trường An tiến hành trả thù. Trường sinh liền thời khắc cẩn thận. Bất quá, giặc hoa từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Giặc hoa không đến báo thù trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì giặc hoa cũng không ngốc. Biết rõ đoạn thời gian gần đây, bọn hắn sẽ thời khắc cảnh giác, nghiêm mật đề phòng. Lúc này... Đến đây bảo thủ cũng không phải là sáng suốt. Hơn nữa, bọn hắn trước mắt hẳn là đang bận triệu tập nhân thủ ở trong sông Vớt Bình. Lúc trạng vạn tối, trường sinh trở lại vương phủ. Tống tài đợi chờ đã lâu. Tống tài lần này tới có 3 mục đích. Một là chúc mừng trường sinh được phong làm thân vương. Hai là trường sinh lúc trước từng mệnh cho Thái Bình khách sạn thu thập bổ khí linh vật. Mấy ngày nay, tống gia đám người... Đem thái mình khách sạn bên trong tồn kho sửa sang lại một lần Lại bỏ ra nhiều tiền Chọn mua một chút Chừng hơn 200 kiện Tràn đầy hai cái dương Lúc này liền đặt ở dưới trướng Một chuyện cuối cùng Chính là đám người tống ra Đã làm xong giai đoạn chuẩn bị Định chế đại lượng hòm gỗ Đã đưa đến nghê phủ Ngày mai liền muốn đem những đồ vật Mà nghê chác lưu ở nghê phủ Thu thập vào trong thùng đựng hàng Bởi vì những vật này rất là quỷ giá Bọn hắn liền hy vọng trường sinh Có thể tự mình giám sát Hoặc là phái người giám sát Nghề chắc chi nhân thiện nhậm Tống ra đám người trung thành Trường sinh cũng không hoài nghi Nhưng hắn vẫn là quyết định Ngày mai tự mình đi qua một chuyến Nhìn xem nghe chắc lưu lại những đồ vật cất giữ Nhất là bộ quần áo quỷ dị kia nghe chắc ngày đó đã nói Bộ quần áo kia Vốn thuộc về một tên ăn mày Bị cái bang cắt đi tứ chi không hoàn toàn Mà tên ăn mày này Lớn tiếng xưng mình là đến từ ngàn năm sau Sau khi đưa đi Tống tài Trường sinh bắt đầu thu thập chỉnh lý bổ khí linh vật Những bổ khí linh vật này có đủ loại Nhưng đều không ngoại lệ Chính là hiếm thấy chân quý đồ vật Trăm năm địa tinh Ngàn năm nhân sâm Xem như thường thấy nhất Trong đó không thiếu Ngọc Linh Chi Kỳ Lân Giác Huyết bồ đề, thiên sơn tuyết liên, ám dạ tổ ong, các loại chân quý linh vật chỉ có tồn tại trong truyền thuyết. Đồ vật tất cả đều là đồ tốt, nhưng vẫn phải xem trong tay ai. Trường sinh tinh thông thuộc kỳ hoàng, quen thuộc âm dương ngũ hành. Biết mỗi loại linh vật dược tính có thể làm được cân đối phối trộn. Những thứ nào thích hợp nam tử phục dụng, thích hợp nữ tử phục dụng, hắn đều có thể chuẩn xác phân chia. Tuyệt đại bộ phận bổ khí linh vật Đều chỉ có thể bổ sung linh khí Mà không thể tăng cao tu vi Bất quá cái này cũng được Luyện khí kỳ thực phần 3 bước Một là hô hấp thổ nạp Tụ tập thu nạp thiên địa linh khí Vào tự thân Hai là lấy đan điền làm đỉnh Lấy tâm làm hỏa Đem thổ nạp đoạt được thiên địa linh khí Luyện hóa thành tự thân linh khí Ba là khống ngự tự thân linh khí Khai cương phá thổ Tụ khí xung quan Dần dần đả thông quanh thân kinh lạc Cuối cùng tăng cao tu vi Phục dụng linh vật Mặc dù không thể một bước lên trời Lại có thể trực tiếp tụ khí xung quan Ngang với việc giảm bớt thời gian Đi hai bước Trường sinh rất ưa thích phối dược Đem linh vật dần dần lấy ra Cẩn thận kiểm tra sau đó Phân loại phối trộn Quá trình này rất thú vị Bận đến nửa đêm về sáng Đem đại bộ phận linh vật mà tống tài đưa tới Đều tiến hành chỉnh lý phối hợp Trong đó chẳng những có thích hợp Cho đám người đại đầu phục dụng bổ khí đơn thuốc Thậm chí còn có đơn thuốc Có thể thúc đẩy sinh trưởng nhanh lớn Đơn thuốc này thích hợp với cầm thú Bởi vì dựa theo học thuyết âm dương ngũ hành Thế gian vạn vật đều là âm dương nhị khí tụ hợp mà thành Nếu là khí tức ngưng tụ hóa sinh Tự nhiên có thể thông qua, bổ sung linh khí để cường đại hình thể. Sáng sớm hôm sau, trường sinh dậy thật sớm. Gọi lại dương khai muốn vào chiều. Đã muốn đi, cũng không cần phải hiểu rõ chiều cục chính sự. Tự nhiên, cũng liền không cần thiết vào chiều. Lại đi vào chiều, chỉ có thể bị người ta nằm lấy cán, bị người lên án. Thời điểm điểm tâm, trường sinh đem mọi người triệu tập một chỗ. Tối hôm qua, phối tốt linh vật liền phân phát cho đám người. Mỗi thang thuốc đều do nhiều ít không đồng nhất linh vật tạo thành. Mỗi người đều được phân cho năm thang trở lên dược vật. Bởi vì mỗi thang thuốc, phương pháp nấu không hoàn toàn giống nhau. Trường sinh liền từ trong bao khỏa dược vật, viết rõ trang giấy phương pháp nấu cùng với cấm kỵ khi phục dụng. Linh vật là hôm qua lúc trạng vạng tối mới đưa đến, hôm nay buổi sáng. Liền phối tốt Đủ thấy trường sinh tối hôm qua thức đến khuya Cầm tới dược vật sau đó Bốn người Nhìn nhau Cảm động phi thường Đại nhân Ngài có thương tích trong người Lẽ ra tĩnh dưỡng nghỉ ngơi Lại có thể nào vì chúng ta thức đêm liên lụy Đại đầu có nhiều ai nấy Đúng đấy Việc lớn tháng ngày Đâu phải sớm tối Thích huyền minh mở miệng phụ họa Nghe được lời của hai người Dương khai cùng dương nhất Cũng chuẩn bị nói Trường sinh liền không cho bọn hắn có cơ hội Khoát tay nói Trước mắt chúng ta thật đúng là chỉ tranh sớm chiều Chúng ta linh khí tu vi Ưng phó với đối thủ bình thường Là miễn cưỡng đủ Nhưng đối mặt với cường địch Chúng ta không có phần thắng chút nào Thời gian quá cấp bách Cho dù được linh vật trợ lực Thời điểm dưới đi trường an Các người cũng vô vọng tấn thân tử khí Chỉ cầu có thể tấn thân Xanh đậm đại động Đến lúc đó đối mặt với tử khí cao thủ Chúng ta cũng không trở thành bất lực hoàn thủ Sau khi đám người gật đầu Đại đầu mở miệng hỏi Đại nhân Ngài tu luyện chính là hỗn nguyên thần công Tu vi tăng lên so với chúng ta nhanh hơn rất nhiều Ngài có tính qua hay không Đến khi nào mới có thể tấn thân cư sơn Nhanh nhất cũng phải 3 tháng Trường sinh thuộc miệng nói Hỗn nguyên thần công tự hành luyện khí Không dừng ngủ đêm Có thể xưng là thần tốc Mà hỗn nguyên thần công tiến dai Là lấy ngày tính toán Từ xanh đậm đại động Tới tím nhạt cư sơn Yêu cầu 217 ngày Nhưng mỗi tháng lớn nhỏ đều không đều Hắn cũng không có tính chuẩn qua Thời gian cụ thể Có thể tấn thân tử khí Những thứ linh vật này thu được không dễ Thời điểm nấu chín Nhất định phải vạn phần cẩn thận Trưởng sinh trịnh trọng căn dặn Trước mắt chúng ta có thể có được linh vật Cũng chỉ nhiều như vậy Ta đại khai tính toán qua Những linh dược này hẳn là có thể trò chống Các ngươi tấn thân Nhưng chỉ cần bỏ phí một thang Liền vô vọng xanh đậm đại động Đại nhân Chọn mua những vật này hẳn là không ít tiền Đại đầu hiếu kỳ hỏi thăm trường sinh không nói tiếp Tiện tay lấy ra một chương giấy đưa tới Những vật này Đều là do Thái Bình khách sạn đặt mua. Tống Tài khẳng định phải cho hắn biết những vật này bỏ ra bao nhiêu ngân lượng. Đại đầu tiếp nhận tờ giấy, chăm chú nhìn xem. Trông lan sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 500 vạn lượng. Nghe được lời của đại đầu, mọi người đều chấn động. Thích Huyền Minh đang mang bát hút cháo. Hai tay lắc một cái, chèn cháo trong tay suýt chút nữa đổ ra. Đúng. Đúng. Trường sinh mang bát ăn cơm, cùng lúc đó mở miệng. Chúng ta có thể có ngày hôm nay, ngoại trừ chính cố gắng của chúng ta. Chủ yếu nhất là nhờ vào nghe ra khẳng khái quả tặng. Tọa kỵ của chúng ta, binh khí của chúng ta, thậm chí là linh khí tu vi đều không thể rời đi vàng bạc gia trì. Trường sinh nói xong, đám người tất cả đều gật đầu. Trên đời luôn có những người không biết mùi vị bi phẫn. Hận không thể hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính mình trở nên nổi bật Có vẻ như chỉ cần nhận lấy thiện ý cùng ân huệ trợ giúp của người khác Thành công của mình liền không thuần túy, không đủ quang vinh Thật tình không biết loại suy nghĩ này 10 phần sai Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô Phàm là người thành đại sự Đều không phải là tự mình một người công lao Mà là do đám người hợp lực kết quả Đám người tiếp xuống phải làm gì Trường sinh trước đó đã từng bàn giao Cũng liền không lặp lại Sau khi điểm tâm Liền một thân một mình đi nghe phủ Thời điểm hắn tới nghe phủ Ngoài cửa lớn đã đứng đầy người Chỉnh tề 3 đội Mỗi đội 20 người Những người này đều là tống tài Từ các nơi sản nghiệp của nghe gia Tại trường an điều ra Lẫn nhau ở giữa khả năng có nhận biết Nhưng cũng không quen biết Tống tài ngay trước mặt trường sinh Đối với ba đội nhân mã Tiến hành rút than tổ đội Mỗi đội ba người Chỉnh lý vận chuyển Nhất định phải một tấc không rời Ngay cả như đi ngoài Đều phải ba người cùng đi Sở dĩ ăn bài như thế Là để bọn hắn lẫn nhau giám sát Bảo đảm mọi người Không có cơ hội tư tàng Đội đám người chia ra công việc Trường sinh mang theo đám người tống tài Đi tới thư phòng của nghê chác Nơi này chủ yếu dùng để cất giữ đồ sưu tập của Nghe Trác. Đồ vật không nhất định quý giá, nhưng khẳng định là hi hữu. Trong đó không thiếu mấy ngàn năm mai rùa cùng với thẻ tre thời Tiên Tần. Còn có rất nhiều loại thư tịch. Nhìn ra được, Nghe Trác đối với các loại cổ thư điển tịch cảm thấy rất hứng thú. Là một người học rộng tài cao, một người có thể khống chế tài phú bao nhiêu chẳng những quyết định bởi người này. Có đức hạnh như thế nào Còn quyết định bởi người này có học thức bao nhiêu Một người không yêu đọc sách Nhất định ít có kiến thức Mà ít kiến thức thì nhất định Vô tri nông cạn Mà một người vô tri nông cạn Là không chế không được quá nhiều tài phú Đồ vật trong thư phòng Nghe chắc lúc cần đi đã mang đi một chút Nhưng vẫn còn lại rất nhiều Trong đó có một chút đồ vật Trưởng sinh cảm thấy hứng thú Nhưng hắn lại chưa từng tạm giữ Bởi vì những vật này đều thuộc về nghe chắc Cái gọi là quân tử Không đoạt đồ vật người khác yêu thích Có thể mang đi Tận lực đều để cho đám người tống tài Mang cho nghê chác Trường sinh duy nhất Chỉ lưu lại bộ quần áo kia Không chỉ là áo ngoài Giày cùng áo trong cũng đều lưu lại Hắn rất khó tưởng tượng Một người ngàn năm về sau Là như thế nào đi tới thời này Nhưng bằng chứng như núi Những y phục vớ giày này Chất liệu cũng không thuộc về nơi này Giải thích như thế nào đây Nghe chắc sở dĩ đi xa Tây Vực Ngoại trừ hoàng thượng có tâm hướng nghe ra ra tay Còn có một bộ phận nguyên nhân Là hắn tin tưởng tên ăn Mày Đến từ ngàn năm sau Theo như nghe chắc Đại đường khí số đã hết Mà tên ăn Mày kia đã nói Triều đại sau đại đường Chính là Tống Triều Mà Tống Triều khai quốc hoàng đế họ Triều Trường sinh chủ chính ngựa sửa đài Cùng hộ bộ trong khoảng thời gian này Cũng một đường tận lực lưu tâm họ triệu quan lại Nhưng trước mắt Ngay cả những tiết độ xứ Có ý đồ không tốt Một cái họ triệu cũng không có Mà trong triều cũng không có quyền thần họ triệu Có thể trở thành đại quyền thần quan viên Trường sinh sau khi rời thư phòng Lại đi khuê phòng Mà Nghe Thần Y ngày đó ở lại Mặc dù Nghe Thần Y Đã rời đi thật lâu nhưng trong phòng vẫn lưu lại khí tức của Nghê Thần y. Không có một nam nhân nào có thể quên đi một nữ nhân đối với mình có một tấm chân tình. Dù là mình đối với nữ nhân này chỉ là ưa thích mà không phải là trung tình. Thất vọng đồng thời với mất mát, trường sinh trong lòng cũng có mấy phần vui mừng. Nếu như nghe chắc phàn đoán không sai, đại đường khí số đã hết. Như vậy, Nghê ra chính là đám người trước khi thuyền lớn sắp đắm. Liền cưỡi thuyền nhỏ rời đi Mà mình thì chính là người lưu lại trên thuyền lớn Cùng thuyền lớn chết sống Trường sinh không ở trong khuê phòng của nghe thần y chờ lâu Dừng lại trong giây lát Liền rời đi nghe phủ Lúc gần đi cũng chưa từng mang đi bất kỳ đồ vật nào Trong khuê phòng của nghe thần y